các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chỉ có cô ngọc hoa là lỡ ngơ lúc nãy giờ không biết làm gì l á t sau cô cũng tiến đến t h ắ p một nén nhang lên ngôi mộ thầy bạch trời đã bắt đầu nhá nhem tối ba người đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi lên đường lên núi cấm vừa xuống khỏi đồi thì thầy lĩnh nghe tiếng người gọi vọng lại thầy lĩnh thầy lĩnh phải không ba người quay lại phía sau thì thấy một người đàn ông khoảng hơn năm chục tuổi đang chạy về phía họ. đến gần hơn thì nhận ra người đàn ông đó bị cột mất một tay, dáng vẻ ông ta gầy gò, mặt hàn đầy những vết sẹo lồi lõm. ông ta thờn hên nhìn thầy lĩnh. thầy thầy là thầy lĩnh đúng không? đúng tôi đây. chú em là thầy lĩnh nhíu mày nhìn người đàn ông nọ. thằng tám đây thầy. thằng tám mà ngày xưa bị ngài chạm n ó quật, cũng may được thầy cứu kịp thời đấy. thầy còn nhớ con không? thầy lính ngợ ngợ một hồi lâu rồi bỗng nhiên mắt ông sáng lên tám tám nhà dưới chân núi cấm phải không nhìn khác quá tôi nhận không ra ha ha h dạ con đây thầy lúc nãy con đang làm dãy bên kia ngước lên nhìn thì thấy bên mộ thầy bảy có người con nghĩ một hồi thì thấy chỉ có thầy về mà thôi con chạy bán sống bán chết theo cũng may là kịp người đàn ông kia thở hổn hển nhưng vẻ mặt thì ánh lên đầy vui tươi phấn khởi đúng là thầy thật rồi lần này thầy về thì tốt rồi tốt rồi thầy lĩnh cười trừ nhìn ông ta tay chấp lại tỏ ý cảm tạ thôi giờ cũng đã muộn rồi tôi xin phép đưa hai đứa nhỏ này về tắm rửa nghỉ ngơi ngày mai tôi qua nhà chú em chơi nhá ha ha ha ha người đàn ông kia thấy thế liền xua tay. thầy định về lại ngôi nhà trên đỉnh núi cấm hay sao? thầy lính kẽ g ậ t đầu. người đàn ông kia nói tiếp: không còn gì trên đó nữa đâu thầy ơi. ngày sau cái hôm mà thầy đi thì bọn lính tráng nó đem quân lên đốt sạch căn nhà của thầy rồi. ác ôn hơn là tụi nó còn đòi phạm đến m ồ mà của thầy b ấ y cũng may bà con ở đây. vì c ơn trước kia của thầy bảy mà liều mạng can ngăn chúng nó, thầy lĩnh nghe vậy thở dài một cái. thật không ngờ bọn chúng lại có thể bất nhân như thế. vậy ra người đứng ra chăm sóc mộ phần cho thầy bảy chính là bà con ở đây. lĩnh tôi hết sức biết ơn. hay nhưng giờ biết phải đi đâu đây? người đàn ông kia vội cười hè hè. thầy sao lại nói thế thầy chê dân làng tụi tôi nghèo hay sao thầy không chê thì mời thầy cùng hai cô cậu này về nhà tôi ba người nghỉ ngơi ta túc ở đấy muốn ở bao nhiêu thì ở nhà tôi nghèo thì nghèo thiệt chưa không bao giờ quên cái ơn của thầy đâu chỉ cần thầy thấy cần thì cứ về đây thầy lĩnh chắp hai bàn tay lại thật mạnh chú em quả thực là tấm lòng chân tình quê hương mình tôi thật lòng cảm ơn. thôi nước này thì cũng đành làm phiền chú em mấy bữa. <cười> phải vậy chứ. nào ba người theo tôi. dân làng mà biết tin chắc hẳn là vui lắm đây. đi gần một tiếng thì họ đến nơi. ngôi nhà lụp sụp là bằng lá dừa đã cũ nằm lọt thỏm giữa những đám ruộng cảnh vật hoang vắng đến nao lòng. trời đã sụp tối. người đàn ông kia vội nhen cái bếp lửa nhỏ ở giữa nhà cho sáng. thể lĩnh thì ngồi soạn mấy bộ quần áo ra rồi v ắ t lên cái dây trước nhà cho cô giáo cũng là để bay bớt mùi ẩm mốc minh thì thấy đống củi trước nhà b ộ giờ liền chạy lại mà bổ giúp đang lui húi thì m ì n h ngước lên nhìn với ánh mắt tò mò cô hoa sao cô cứ đi qua đi lại nãy giờ thế có chuyện chi sao cô lúc này thì mọi người mới để ý cô gái đi theo họ nãy giờ cứ lóng lòng ngó nghiêng đủ chỗ cả nghe mình hỏi mạnh cô càng bối rối hơn hai má đỏ ửn cô ngập ngừng ông ơi cho con hỏi chỗ tắm ở đâu ạ ha ha ha có cây giếng ở sau nhà cô lội qua hai đám ruộng là tới liền ông tám vừa cười hà hà vừa nói vừa chỉ ra phía sau bên ấy túi đen như mực tiếng cốc nhái thì kêu không ngớt vừa nhìn thấy thế cô xua tay cười c h ừ dạ thôi để mai trời sáng rồi con tắm sau cũng được Mình cười rồi lắc đầu, anh nghĩ thầm trong bụng. Đúng là cô gái sống ở trốn thị thành có khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net